Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 4175 chiếc dực vấn lạc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Thiên vu thần nữ thân thể mềm mại khẽ run, lui về sau một bước. Nhưng là không hơn, ngoại trừ trên mặt hiện ra một tia thanh khí, cũng không. Có bị lớn cỡ nào trùng kích. Điện tương trên mặt lộ ra một tia nghiền ngấm chi ý. Cũng không có lập. Tức tiếp tục công kích mà là một lần nữa hướng về Lâm Hiên quay đầu. Đi. Đại ca, lúc này thời điểm còn không ý định lại để cho a Tu la đi ra. Sáng vừa có mặt sao? a Tu la Lâm Hiên lại một lần nữa hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Hắn là hóa vũ chuyển thế, đã đủ làm cho người ta kỳ lạ quý hiếm, không có. Nghĩ tới A Tu La Vương cũng cùng hắn tổ họp lại với nhau Đồng thời mọi người trong nội tâm hiện ra vài phần hy vọng Điện tương xưa đâu bằng nay đã cường đại đến làm người tuyệt vọng Hoàn cảnh nếu nói là còn có người có thể cùng hắn chống lại không Phải A Tu La Vương không ai có thể hơn Nếu là A Tu La làm chủ chính mình những người này từ bên cạnh phụ trợ Có lẽ còn có một tia cơ hội. Lâm Hiên thở dài, đối phương thần thái khẳng định vô cùng tuyệt không? Phải dùng kế đang gạt chính mình. Tu Du động Thiên Đồ cũng sẽ bị hắn nhìn phá. Cái này điện tương thật. Sự là thật là đáng sợ. Nếu như Nguyệt Nhi đã khôi phục thành Tu La đi. Gia tuy có trợ giúp lớn lao, có nhỏ nha đầu bất quá độ kiếp trung kỳ. Khoảng cách kiếp trước thực lượng kém được xa rồi. Hiện thân không có. Mảy may chỗ tốt hơn phân nửa còn có thể trở thành vướng víu một đường. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên cũng liền chỉ có suy. Đoán minh bạch giả bộ hồ đồ A-tu-la. Cái gì A-tu-la? Đại ca đều lúc này thời điểm rồi còn giả ngu sung lăng có ý tứ. Sao? Điện tương kinh ngạc. Vỗ tay xéo cực đi lên không thể tưởng. Được a năm đó dũng cảm chính trực tiên giới đề nhất cường giả, hôm nay lại trở thành như thế trượt phù người nhát gan vật đáng tiếc phủ. Nhận cũng không có tác dụng gì tại bồn tỏa trước mặt, ngươi cho rằng. Chính là tu du động thiên đồ, liền có thể đem người giấu ở quá ngây. Thơ rồi, điện tương lời còn chưa dứt thỏ tay như lấy lâm hiên tư không một. Trào, lập tức trước mặt xuất hiện từ một màu bạc móng vuốt sắc bén. Một thanh như lấy Lâm Hiên lấy lại. Mục tiêu là cái hông của hắn đều muốn đem túi chứ vật cướp đoạt đưa. Tới tay mặt, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, tự nhiên không dám lại để cho hắn vừa. Lòng đẹp ý rồi. Loại tình huống này ở đâu còn dám giấu rốt cờ cung tu du kiếm hiện. Hiện mà ra. Hung hăng chém rụng. Sau một khắc tiếng nổ vang truyền vào cái tay cái kia màu bạc trào. Ảnh một cung cửa cung tu du kiếm tiếp xúc liền chính mình muốn nổ. Tung lên rồi. Màu bạc sóng khí hóa thành một cái viên cầu đem lâm. Hiên bao bọc. Viên kia bóng đường kính chừng trăm trượng tả hữu Ngọ Ngậy dường như. Vật còn sống bên ngoài còn bị từng tầng một liệt diễm cùng lôi điện. Bao bọc. Linh vực. Thân là đạo tổ rõ ràng còn chơi đánh lén điện tương quả nhiên giỏi về. Tâm kế. Mà hắn đối với chính mình cái này linh vực hiển nhiên cũng tin tâm. Mười phần gặp Lâm Hiên đã bị vây khốn, liền không lại làm nhiều chú. Ý như lấy bên trái quay đầu lại. Tuy rằng hắn chưa hẳn đem nơi này vài tên đại năng để vào mắt nhưng vì... Để ngựa vạn nhất những quấy rối này tiểu lâu la hay là muốn mau chóng. Xử lý. Hắn cửa ai thứ nhất sót chính là Vân Trung tiên tử thấy thế nào tần. nhiên cùng chít sực đều là trong nhóm người này yếu nhất hai cái. Điện tương mặc dù đối với thực lực của mình tin tưởng 10 phần nhưng. Quả hồng từ mềm bóp đi kiên quyết không sai. Khí tức này. Vực ngoại thiên ma hử. Liện các ngươi những thiên. Ngoại này ma đầu cũng muốn đến tham gia náo nhiệt sao nếu là ngày xưa. Phi thiên ma tổ con lẽ còn có thể cùng bổn tỏa vượt qua mấy chiêu. Liện mấy người các ngươi con nhóc không biết sống chết. Điện tương lời còn chưa dứt. Có vô số kim truyện văn từ lòng bàn tay hiện hiện mà ra. Hướng chính giữa tập trung liền biến thành một đao lá liễu hình dạng. Bảo vật hướng phía tần nhiên hư bổ mà ra. Hai người cách xa nhau trăm trượng có thừa cũng không có trông thấy. Cái gì liên quan đao khí. Nhưng mà tần nhiên lại ngọc sung thảm biến, không kịp trốn chớ đừng. Nói chi là tế xa cái gì bảo vật bạch bề bổn bên trong chỉ tới kịp. Đem thân thể một bên. Đồng thời hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở nhổ ra một cái thanh. Khí, cái kia khí gặp gió tức thì đốt, hóa thành một cái biển lửa giống, như bộ ráng. Phản ứng như vậy không thể nói không nhanh chóng có thể căn bản cũng. Không có công dụng cái kia vô hình đao khí lói lên, nương theo lấy. Chính là kinh người một màn. Đao khí những nơi đi qua tất cả ma viêm đều nhao nhao vặn vẹo tránh. Lui, lại tại trong biển lửa lăng không mở ra một cái rồng rãi thông. Đạo như không có gì Sau đó tần nhiên đầu vai một mảnh huyết vụ hiện hiện mà ra Nàng này lại bị sóng vai chém xuống rồi tay trái hơn nữa tay kia cánh Tay rất nhanh liền bảo đã thành một đoàn huyết vụ Trên mặt tràn đầy Thống khổ nhưng điền tương công kích đương nhiên sẽ không như vậy Chấm dứt Gặp đối phương có thể ngăn lại chính mình một kích trên mặt của hắn Hiện lên một tia lánh ý Năm ngón tay hợp lại Cái kia đao lá liễu hình dạng bảo vật Lập tức Âm thanh bén nhọn đại phóng Đâm ngang bổ dọc Liên tiếp như tần Nhiên phát ra hơn 10 lần công kích Gia hỏa này Là một lòng đều muốn đem Vân Trung tiên tử diệt sát ở nơi Đây Không tốt Tần nhiên thấy rõ ràng Trên mặt không còn có mảy may huyết sắc đối Mặt đảo tổ đáng sợ công kích nàng phát hiện mình căn bản chính là Xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào chẳng lẽ mình sẽ vẫn Lạc tại nơi đây Không cam lòng vô cùng có thể tu tiên giới chú ý chính là thực lực Mắt thấy đã là hết cách xoay chuyển nhưng mà đúng lúc này gì biến Nổi lên Hắc quang một chút mơ hồ một thân mặt hắc y thiếu nữ trắng tần nhiên Bên cạnh thân, không chính xác nói là nàng ngăn tại phía trước, đem. Vân Trung tiên tử cho đẩy ra. Nàng này trên mặt hiện ra một tia không bình thường đỏ thấm chi sắc. Lưu niệm quay đầu lại tỉ tỉ, giựt nhi đi trước, ngươi muốn hào hào. Còn sống, đồng thời nàng hai tay tung bay không thôi, nguyên một đám van trận. Hiện ra đi đáng tiếc không chỗ hữu dùng. Điện tương bổ ra ánh đao như. Cũ là thế như trẻ che bên trong ẩm chứa có một loại cực kỳ cổ quái. Thiên địa pháp tắc tựa hồ căn bản cũng không có vật gì có thể ngăn. Cản được. Bành. Nàng này bảo đã thành một đoàn huyết vụ. Bất quá nhưng là nàng chủ. Động lựa chọn ngọc nát đá tan đấy. Dùng thân đối với đại. Nếu không. Vẫn lạc nên là tần nhiên. Dự nhi. Tần nhiên biến nguy thành an. Nhưng mắt xích muốn nứt. Nương theo lấy. Tê tâm liệt phế kêu thảm. Thân thể nàng mặt ngoài ma khí cuồng loạn. Nhảy múa. Chính xác nói. Là ma khí nổ lên đã đến không khống chế. Được tình trạng. Không khống chế được ma khí. Hóa thành một từng đầu hắc khí xúc tu. Như quần ma loạn vũ. Mà tần nhiên ánh mắt nhưng là tan giã vô cùng. Ngoại trừ cửu hận không có vật gì đó khác. Ngô xuẩn chính ngươi đều không phải đem chính mình hại chết không. Thể, tần nhiên trạng thái rơi vào điện tương trong mắt, lại để cho hắn cảm. Giác buồn cười vô cùng bởi vì cửu hận mà mất đi đối với pháp lực. Khống chế, cái này có thể so sánh tẩu hỏa nhập ma còn muốn nguy hiểm. Rất nhiều chính mình mặc dù không cần đồng thủ Nữ nhân này cũng chết Định rồi Vì vậy hắn không lại chú ý Chậm rãi quay đầu lại Lúc này đây ánh mắt Tập trung chính là sát minh lão tổ Hừ vừa rồi đem trái tim đánh xuyên qua ngươi rồi cũng không vấn lạc Như vậy thử lại lần nữa bổn tôn bảo vật thì như thế nào Điện tương cười lạnh mở miệng Lời còn chưa dứt Hắn đưa bàn tay mở ra trong lòng bàn tay, lập tức. Nhiều hơn một phong cách cổ xưa sách cuốn. Chợt nhìn, vật ấy cũng không thu hút, nhưng mà tế lên đã đến về sau. Nhưng là hào quang ngàn vạn. Đó là một phong cách cổ xưa thẻ tre, vừa nhìn chính là niên đại đã lâu. Chi vật thậm chí mơ hồ có một chút tàn phá, hết lần này tới lần khác. Đã có bảy màu bảo quang từ kia mặt ngoài nở rộ mà ra. Gần nhất mất ngủ. Thêm cảm mạo toàn thân đều ở vào một loại hỗn loạn trong trạng thái. Ai? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?